Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net .net anh là cậu độc thân Liên Thắng Đang nói chuyện nghiêm túc Sao lại là kích người khác thế này Liên Thắng nhiều mày Nói như kiểu cậu không giống cậu độc thân vậy Sắp không phải rồi Hứa định thâm dẫn lên sofa Hơn nữa nguyên nhân độc thân của em và anh khác nhau về bản chất Liên Thắng Ha không thoát khỏi ngày này mà Anh ta vừa định cúp máy Thì hứa định thâm đột nhiên nghiêm túc nói Nhớ nói với đạo diễn từ thành đấy thời gian hứa đình thâm có thể tự mình làm chuyện này nhưng anh vẫn nhờ liên thắng là mời tôn trọng chức danh người đại diện của anh ta liên thắng cũng nhiều điều này anh đã thầm bằng hứa đình thâm vạn lần lần sau lại định mời tôi tìm tài nguyên cho khương sơ chứ gì nếu không thì để một mình tôi dẫn dắt cả hai nghệ sĩ các người luôn cho rồi các ngón tay thon dài đẹp đẽ của hứa đình thâm kẽ gõ trên đùi tào nhã từ như đang chơi đàn dương cầm gương mặt anh tỏ ra vẻ hứng thố đề nghị này của anh cũng không tệ cút liên thắng vừa vàng cúp máy Nói chuyện với Hứa Đình Thâm nữa chắc tổn thọ mất Nhớ lại lúc trước nói chuyện với Nguyễn Sơ Tinh Đối phương từ nói Nghệ sĩ trong giới giải trí đều không chịu ăn phận Rõ ràng là nhân vật của công chúng Nhưng lại không hề chú ý hình tượng bị phóng viên gian tin đều đơn độn lò lưới Không cho làm nóng couple thì nhất định phải làm Người đại diện nói gì cũng không nghe Lúc nào cũng làm ngược lại Lúc đó Liên Thắng rất kiêu ngạo Bèn khoe với Nguyễn Sơ Tinh Rằng Hứa Đình Thâm xuất sắc như thế nào Khiến anh ta bớt lo ra sao Đến tận khi Nguyễn Sơ Tinh muốn thọng gậy bánh xe Thì anh ta mới ngồi lại Bây giờ thì để anh thân đập đầu vào tường chết đi cho rồi Hứa đình thâm tắt điện thoại Quấy mình không nhịn được khẽ công lên Từ cười nhạo bản thân Hứa đình thâm anh từ bao giờ Lại trở thành nam phù vô danh Chào đi tất cả mà không mong nhận lại trong phim tình cảm ngày xưa rồi Chuyện này cũng chẳng phù hợp với tác phong của anh Không mong được báo đáp thì cũng hơi cạn lời Hứa đình thâm ra khỏi phòng Cơn sơ đang thu dọn đồ đạc ngoài phòng khách. Hứa đình thăm yên lặng dựa lên cửa nhìn cô Ánh mắt ảm đạm không rõ Cương sơ cố gắng không để ý đến ánh mắt kia Nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của đối phương Như sắp đục lỗ trên người mình Cô ngứa mắt lườm anh Cái mệnh hứa đình thăm cong lên Anh mới đến trước mặt cương minh co ngước Dựa me ngua đinh tham lên bàn Không phải em nói không nhận được vai diện sao Cương sơ vẫn ngước nhìn anh Em cũng biết rõ Tôi là tài nguyên của ngành giải trí Anh hơi nghiêng người Không thì như vậy đi Anh lại nghiêng thêm một chút Chí lên mặt mình Hôn một cái Anh đây sẽ liên lạc với đạo diễn thử thành giúp em Thế nào Mặt cơn sơ hết đỏ lại trắng Cô vốn tưởng lúc có một camera Thì hứa đình thâm sẽ bớt lại Công ngỡ anh lại càng giữ cho lưu manh Hứa đình thâm tôi đã nói Em nói gì Bàn tay mắt lạnh của hứa đình thâm khẽ so cổ cô Anh lai cang rồi cho luu manh hua mắt Nhìn giọng đưa ra một phương án khác Công thì bị phong sát vậy Chắc sẽ thú vị hơn đấy Cơn sơ không nhịn được nữa Bèn nắm mạnh lên chân của hứa đình thâm Anh hít vào một hơi, đau đến mức phải khóc người thế em lại ra tay thật Ngại quá tôi dùng chân Hương sơ bình tĩnh nói sự thật Giọng nói hơi khàn phá chút ý cười của hứa đình thâm Lọt vào tay cô Lúc trước còn cầu xin tôi Vậy mà lại trở mặt rồi Hương sơ không để ý đến anh nữa Ai ra, em ra tay mạnh thế Nét từ cười của hứa đình thâm biến mất giá phải đáng thương cuối người ôm chân Như thế bị thương rất nghiêm trọng Chân của tôi cũng một bảo hiểm đấy Hương sơ, em định bồi thường thế nào đấy Kỹ tôi là người của anh rất cao siêu Cường sớ đã bị anh lừa nhiều lần rồi Mà vẫn bóc bấy nhiêu củ Sự tức giận trên mặt cô đã phai đi Trong mắt mang theo vài tia lo lắng lén nhìn đuổi anh rồi rời đi Tôi thấy chắc không nghiêm trọng đâu Nghiêm trọng lắm đấy Không tin thì em ra mà xem Hứa đình thâm dưới chân Thâm tím rồi Cường sớ lít nhìn anh Hứa đình thâm đang mặc quần jean xanh nhạt Muốn xem có bị động máu hay không Chỉ còn cách phải cởi quần ra Thế mà anh lại nói dối trắng trợn Là chân bị thâm tím rồi lúc này khương sơ mới nhận ra là hứa đình thâm lại chiêu mình liền đã anh mổ phát còn mạnh hơn trước khốn kiếp hôm sau trong lúc tất cả thu dọn hành lý trở về hứa đình thâm lại đứng đắn hơn khương sơ cảm thấy rằng nhất định cú đá ngày hôm qua đã phát hiện tác dụng bỗng lại nhớ đến cảnh người ta đánh nhau cô kéo vali đi ra cửa đột nhiên quay đầu lại dựng ngón giữa với anh xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh khương sơ cảm thấy bản thân rất oai phong ngay cả hứa đình thâm cũng bị mình dọn đến không nói đến lời nhưng trong mắt mọi người đều thấy một cô gái rất đáng yêu rất ngoan ngoãn lại dựng thẳng ngón giữa lên hai bên má nhuộm vẻ hồng hồng khiến người khác nhìn đều muốn cắn một miếng thế này thì ai mà chịu đựng được hứa đình thâm cũng thật sự cạn lời sao cô gái của anh lại học thói xấu thế này anh hơi nhếch môi nghĩ lại hàm ý dựng ngón tay giữa của cô chẳng những không giữ hái mà còn có chút mong đợi phắc nhiêu anh quả thật đã xem thường không sao rồi phạt cả hai nhà đều phải xái quan hệ với đối phương cấp couple lại xôn xao nhảy vào, thế là khu bình luận lại bắt đầu ấm ý. Cuối cùng chiến trường chuyển từ video cho đến Weibo, Van cố Đình Thâm và Khu sâu đều liên kết toàn bộ chứng cứ cho thấy quan hệ giữa hai người không tốt. Thứ nhất, lúc thăm Đình Thâm vừa hot, ben mình... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyen audio.net.